Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bàn tay sét đánh đã phơi khô đét lên khấn vái Đêm cuối năm trời không trăng sao Gió yêu yêu lạnh từ con kinh thổi vào Hai đứa đang lâm dâm cầu khẳng Thì ba cây hang trên bàn thờ Bỗng cháy vụt lên như một bó đuốc Rồi trong làn khói tỏa mùa miệt bốc lên Đảo thấy khuôn mặt mà năm tức Mờ mờ hiện ra Đảo kinh hãi rụi mắt nhìn lại Thì bà đã biến mất Và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên Cũng tắt luôn Chỉ còn lại ba que nhang Tỏa khói nhẹ nhàng Đào hoàng hốt quay sang hỏi đàn anh Ê, Sao kìa vậy anh Anh ai? Sao tự như lửa trái lớn quá vậy Nghiên trấn an Thật thật ơi Vì là tổ nhận lời sinh của mình rồi Điểm tốt chứ có gì đâu sợ Đào tin và kinh nghiệm bùa ngại của đàn anh Nên cũng yên lòng Rồi hai đứa ngồi dưới bếp nhà nghiên Hạ con gà xuống, làm mồi uống cạn một chai rượu trắng. Trước khi chia tay, hẹn tối mai, xuất hành chuyến thứ nhất, đến nhà Nguyễn Văn Xanh, cán bộ hồi hưu giàu có tiếng trong huyện. Nghiên dặn đàn em. đây nè, tối mai nha, mày nhờ chờ tao. Đừng có nhậu nha mày, xỉn là hư hết chuyện đó. Khoảng chừng 11 giờ, tao qua là đi liền đó nha. Ê, ê, nè, nhớ mang cái túi mà bữa trước mày cầm ra nghỉ địa đó, với cái nền pin nha không? Đào gật đầu rồi thơ thới đạp xe ra về Tối hôm sau Nhằm ngày thứ bảy Để đỡ sốt ruột trời trời tối Đào thả bộ ra quán Hồ Tiếu ở chợ huyện. Đây là một tiệm ăn thuộc loại sạch sẽ nhất trong chợ huyện mà Đào là khách thường trực. Đã cả mấy tháng nay Đào không ghé vì gã còn nợ chủ nhân khá nhiều tiền. Hôm nay, gã thấy lòng tự tin hẳn lên bởi chỉ sau chuyến hàng đêm nay, sáng mai gã có thể ôm đống tiền ra trả cho quán để lấy lại sự kính nể của chủ tiệm và mấy cô chạy bàn. Nhìn thấy Đào bước vào, chủ quán đứng sau quầy thất vọng lắm, vì chẳng biết bữa nay gã có trả được chút nào hay không. Nhưng vốn biết Đào là tay du dãng, từng vào tù ra khám, cho nên họ ngại không dám đuổi. Đào nghênh ngang kêu một tô hủ tiếu nam vàng đặc biệt, nhiều đồ biển và ly cà phê sữa đá cho nhiều sữa. Chủ quán nhìn gã bằng bộ mặt lạnh như tiền để tỏ thái độ, nhưng Đào lờ đi. Giờ ăn tối đông khách tiệm chỉ còn một bàn trống. Đào ngồi sâu sát vách tường phía trong, dưới ngọn đèn tròn vàng úa, có những con mối bay lượn xung quanh, lâu lâu rớt xuống sàn. Đào phi phèo điếu thuốc đăm chếu, nhìn ra cửa, nghĩ đến chuyến ra quân trọng đại đêm nay. Lão Sành có đến mấy trăm lượng vàng cất trong cái giường gỗ trên lầu. Người thật đồn nhau như vậy. Đêm nay Đào và Nghiên sẽ ra tay khuân hết. Ngoài cửa, dăm ba người ăn mày ngồi túm tụm, chức hiên, Chìa tay xin, mỗi lần khách bước vào. Họ ngồi đó thì được, nhưng hễ sông vô tiệm là chủ nhân đuổi ra ngay, Để khách ăn uống thoải mái. Cô hầu bàn bưng hủ tiếu và cà phê ra đặt trước mặt đảo. Đảo ngậm lệch điếu thuốc một bên mép, Lấy thịa khoáng mạnh ly cà phê, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Gã hài lòng thở vào khoan khoái, Rồi cầm muỗng đũa, bắt đầu thưởng thức tô hủ tiếu. Đạo ăn được chừng nửa tô Ngồm ngoàm nhai một cách sung sướng Thì một bà ăn mày từ ngoài cửa Lờ đờ tiến vào Đứng ngay trước mặt đạo Nỉ non xin tiền à, Xin cậu ba làm phước bố thí Tôi già nua tật nguyện Còn có một tay Người đàn bà gầy gò Khẳng khiu Áo quần dính bếp bồn đất Chìa cả hai bàn tay xương xấu ra trước mặt đạo Bàn tay trái còn nguyên Bàn tay phải thì cụt Mất hẳn từ cổ tay Mà vết thương hình như chưa lành Đảo bực bội nhìn lại quầy Toan bảo chủ tiệm lại đuổi Vì tiệm này vốn được tiếng là không để ăn mày quấy dày thực khách Nhưng chủ tiệm vừa vào bếp Người đàn bà lại tiếp tục ỉ ôi nhắc lại Tôi già nua tất nguyện Còn có một tay Cậu ba làm phước bố thí Đảo ngừng lên nhìn Rồi chỉ trong nháy mắt gác ngã lại, mồm há ra, mắt lạc thần, buông rơi đôi đũa xuống đất và gặp người ói mửa luôn ra bàn. Bánh phở lẫn với thịt heo thông thóp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net